Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đàn kiến lửa đã nương theo cây củ sắn mà bò lên, rồi theo cánh tay mà bò lên mặt của thằng đĩa. Nó cắn nát phần da dưới mắt, rồi cắn luôn cả phần mũi để lại từng vệt máu trên mặt thằng đĩa. Lúc mà gặp nó, thì kiến còn trong mũi mà bò ra liên tục, khiến ai nấy cũng nhăn mặt, lắc đầu mà thương cho nó. Thằng địa đã chết trong tư thế đó suốt cả đêm. Cho nên người nó cứ như thế rất khó để mà bỏ vào quan tài. Mọi người phải dùng khá nhiều rượu để mà bẻ tay, bóp chân cho nó thẳng ra. Nhưng mà quả thật là rất khó luôn. Lúc trước cái giờ mà tẩm liệm nó thì tôi vẫn còn đang ngủ trong nhà nên có hay biết gì đâu. Bỗng như tôi nghe có tiếng chân chạy rồi cái tiếng thở hổn hển rồi còn kêu... Kêu lớn mà kêu tên tôi nữa. Ê! Giờ mày còn ngủ hả? Thằng đĩa nó chết rồi kìa. Tôi giật bắn mình, nhìn ra ngoài. Thì tôi thấy đó là con tẹt. Con tẹt là nhỏ bạn của tôi. Tôi mới hỏi nó ngay. Mày nói cái gì? Thằng đĩa chết hồi nào? Hồi tối hôm qua, nó chết ngoài bụi cây sắn đó. Con tẹt vừa trả lời, vừa thở không ra hơi. Con tẹt nó nói thêm. Hồi đó nó thương mày. Mà mày không để ý nó, nên bây giờ nó buồn lắm. Giờ đến mày qua nhà mày gặp mặt nó lần cuối đi. Rồi sau đó tôi và con tẹt cũng đi qua nhà nó. Ông bà hai là ba mẹ của thằng Điệm vừa gặp tôi là khóc ngất lên. Bảo tôi vào nhìn mặt nó lần cuối cùng đi. Tôi nghe lời và tôi tiến sâu vào trong nhà. Mẹ nó kéo cái tấm vải màu vàng che mặt của nó xuống. Tôi hướng mắt nhìn vào một cái cảm giác lạnh buốt từ phần sau gái nó chảy dài xuống xương sống khiến tôi rùng mình một cái tôi nhắm nghiền mắt lại rồi tôi buốt bước, bước lùi lại phía sau đúng là thằng đĩa rồi tôi thấy rõ cái mặt của nó mắt của thằng đĩa thì nhắm lại phần bên dưới là một bệt nhầy nhầy do bị kiến cắn cái con mắt thì khâm đen còn cái mặt thì hóp vào Mà da mặt của nó sám ngoắt nhìn mà ghê. Tôi thấy sợ quá nên bước ra rồi kéo tay con tẹt đi về nhà. Tôi bị ám ảnh bởi cái mặt của thằng Địa. Tôi mất ngủ cầm khoảng thời gian dài. Rồi thì đám ma của thằng Địa diễn ra. Rồi đến ngày chôn, mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến một hôm, tôi nằm mơ. Tôi thấy đó là khung cảnh của ngày Tết. Con tẹt lại rủ tôi đi qua nhà của ông bà hai, cũng là nhà của thằng địa, để thăm ông bà, cũng như để thắp nhang cho thằng địa một nén nhang. Tôi lại nhà nó. Sau khi nói chuyện với ông bà hai, tôi tiến lại cái bàn thờ của nó. Một chiếc bàn thờ nhỏ được trải bằng một tấm vải trắng. Trên bàn là di ảnh của thằng địa. Thắp nhang xong thì tôi đi về. Tôi vừa bước ra được tới sân, tôi bỗng trơ người, tại vì tôi thấy thằng địa đi từ ngoài cổng vào. Nó mặc một chiếc áo màu trắng, có hàng chữ màu đen trên ngực. tay nó thì cầm dài cái củ sắn rồi đưa về phía tôi. Nè, ăn đi, chó nè. Tôi nghĩ ngay trong đầu, <cười> nãy giờ không mời, giờ người ta về rồi mới mời ăn. Không biết sao lúc đó tôi bỗng quên mất đi cái chuyện là thằng địa đã chết rồi. Vì tôi thấy nó rõ như ban ngày. Tôi đảo mắt nhìn và quan sát nó. Cái phần mặt, nè, mũi, miệng thì vẫn bình thường như mọi ngày. Chiếc áo trắng của nó tôi nhìn rất rõ luôn. Tôi nhìn xuống thì thấy nó đang mặc cái chiếc quần jean. Nhưng tới phần đầu gối trở xuống thì nó chỉ là một màu mờ mờ. Tôi lại cảm thấy ớn lạnh. Cái cảm giác lại xuất hiện. Lúc đó tôi nghĩ ngay trong đầu. À, thằng đĩa nó không có chân. Rồi một cái cảm giác rợn tóc gái khi tôi sực nhớ ra là mình mới thắp nhang cho nó mà. Tôi hoài phát người nhìn vào, vào nhà, thì cái bàn thờ của nó vẫn để đó. Cũng là tấm vải trắng phía dưới cái hình để mà thờ. Tôi điếng người quay người nhanh lại nhìn thằng đĩa, thì nó đã biến mất. Tôi bỗng giật mình thức dậy. Tráng tôi... Lúc đó là mồ hôi đầm đìa. Tôi thở mạnh vì biết ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà sao nó thật quá? Rồi tôi thức luôn cho tới sáng. Nghe